Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tình mới được sinh ra khiến cho hắn ta giật mình kinh hãi, hất tung đứa bé lên trên không rồi quay người bỏ chạy. Sau khi tung con trai của mình lên, hắn hoàng hôn bỏ chạy ra ngoài cổng. Hắn ta cứ thế băng qua đường, hắn cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến bên một bờ vực thẳm thì hắn nhìn thấy thất thoáng phía trước mặt là ráng rấp của Phương đang ôm một đứa con trong lòng và vẫy tay hắn tiến lại. Lúc này đây hắn như là một người bị mất đi thần trí, cứ theo cái vẫy tay ma mị đó mà bước lại. Cuối cùng đến sát mép vực thì gã lao xuống đó và dạn tự dương thế. Nhân ảnh của Phương cứ mờ dần, mờ dần và trước khi lẩn khuất vào đám mây sắt bờ núi thì cô còn nở một nụ cười như mình vừa mới trả xong một món nợ đeo đẳng bấy lâu nay. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị truyện được mang tựa đề Oán Hận Gã Chồng của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em tại Truyện độc lập. Kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần sau.